truyện hôn tình quá trụ tim em ba ngày hôn nhân tác giả hoài u diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai chương hai ngày một tháng tư nói chuyện tới đêm khuya lạnh tư tình lắc lắc đầu không biết nên an ủi hắn thế nào cho tốt đành viết thiên đạo thuộc trần Anh có thể đừng như vậy được không? Anh như vậy tôi thật sự rất đau lòng. Tôi hy vọng anh bình tĩnh lại. Anh xem, mặc dù hiện giờ anh mắt không phải căng bệnh như vậy, nhưng tứ chi vẫn đầy đủ đối với những người không nhìn thấy ánh sáng, đối với những người cơ thể tàn tận khiếm khuyết, anh vẫn còn may mắn biết bao. Tôi thống vụ không khỏi nhếch nhếch khóe miệng. Cô gái này nha, tình cảm cũng thật tràn đầy, mặc dù hai người nói chuyện không có gì chất lượng. Nhưng hắn vẫn rất là lẫm với phương thức trao đổi từ trái tim đến trái tim này. Cũng chỉ có phương thức này, hắn có thể nghe thấy rất nhiều lời cô nói, hiểu được nội tâm của cô. Thiên đào thuộc cần viết, may mắn, em cảm thấy tôi may mắn. Lành tự tình mạnh mẽ cắn đầu lưỡi mình. Rồi à, ngay cả cô cũng cảm thấy điều ăn ổi này rất ngưỡng ép, chỉ đành kiên trì tiếp tục ăn ổi, viết. Đúng vậy. Ít nhất anh còn có hy vọng, tôi có thể biết tuổi của anh không? Thiên Đạo Thu Cần viết, 33 tuổi, lạnh tư tình sửng sốt. Anh lại còn bằng tuổi lôi tướng vũ. Rước mắt bất giác nhận lên hình ảnh của lôi tướng vũ. Đầu bên kia kiệt kêu, kêu, bất giác đã biến thành hình ảnh của lôi tướng vũ. Lạnh tư tình viết, vậy, vậy tôi có thể biết, khi nào thì anh biết bệnh của mình không? Thiên Đạo Thu Cần viết, Ba tháng rồi. Lành tự tình sững sốt. Nói như vậy không phải là bẩm sinh. Vậy thì rất có hy vọng sẽ khỏi đúng không? Bội vàng viết. Nói như vậy trước kia. Anh không có bệnh này, phải không? Kiên đạo thù cần biết. Phải. Lành tự tình mặt đỏ lên. Tại à, chính mình lại còn cùng một người đàn ông. Nói chuyện về trở ngại khả năng chuyện kia. Nhưng lòng hiếu kỳ thôi thúc Lại khiến cô tiếp tục đi vấn. Viết. Có phải anh bị cái gì kinh thích không? Thiên đạo thuộc cần biết, có lẽ vậy. Lạnh tử tình biết, là tình huống gì? Lôi tướng phụ thiếu chút sửng sốt. Cô cũng thận là thẳng thừng đi, không phải là muốn hỏi người ta làm chuyện đó như thế nào chứ? Đời sống trên mạng của cô gái nhỏ này lại bảo dạng như vậy sao? Thiên đạo thuộc cần biết, tiến hành được một nửa, sau đó thì không được. Lạnh tử tình sửng sốt một lúc lâu. Lập tức đỏ bừng đến tận cổ. Không phải cô muốn hỏi tình huống này, cô chỉ là muốn biết anh bị ảnh hưởng bởi nhân tố gì. Lạnh tư tình viết, "Ồ, tôi có một người bạn cũng gặp phải tình huống này, có điều anh ta đã khỏi rồi. Nếu có thể, tôi sẽ hỏi giúp anh một chút, anh nhất định không được nản lòng. Tuy tôi không phải bác sĩ, nhưng tôi nghĩ chuyện này nhất định có liên quan đến áp lực công việc và áp lực cuộc sống của anh." công việc của anh là vào buổi tối lại là ở trên mạng việc này đều không có lợi cho sức khỏe của anh tốt nhất anh nên nghỉ ngơi ở nhà đã điều chỉnh lại cơ thể thả lỏng tâm tình qua một thời gian nhất định có thể khỏi được loài tướng vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu cô thật đúng là ăn nói dỗn dạ. có điều không thể không thừa nhận có thật tự là có năng khiếu bẩm sinh chính hắn trước đó khi xuất hiện chứng bệnh này Bác tỷ đã nói như vậy, không sai một lời. Cô gái nhỏ này thật đúng là hiểu biết rộng không phải tầm thường. Thiên đạo thù cần biết cảm ơn em, tôi sẽ suy nghĩ đề nghị của em. Lạnh tự tình viết, thật chứ, ha ha. Thiên đạo thù cần viết, tử dạ, nếu là em, em sẽ thích người như tôi không. Lạnh tự tình bị hỏi có chút em bạc, hắn đây là có ý gì, chẳng qua chỉ mới nói chuyện vài ngày. Đã hỏi như vậy, không khỏi lại nghĩ tới Hoa Bá. Lúc trước Hoa Bá và cô, hai người không có gì giấu nhau. Anh từng vô số lần nói thích mình, nhưng cô đều không coi là thật. Thấy anh có phải là tình yêu đồng tính hay không? Sau khi gặp anh thật sự ngoài đời, mới biết được hóa ra tình yêu của anh đã chôn giấu lâu lắm, lâu lắm rồi. Không khỏi có chút quá rối, chẳng lẽ Thiên đạo thù cần cũng cố ý hỏi như vậy sao? anh ta chẳng lẽ bất tri bất giác cũng đã nảy sinh tình cảm với mình sao lệnh tự tình thử hỏi anh, anh không phải anh không phải là thích tôi rồi chứ khiên đạo thuộc cần viết ha ha ha ha tôi chỉ là ví dụ thôi cho dù là tôi thích em thì em cũng không thể thích tôi mà hướng chi tôi cũng thật sự chưa hề nghĩ theo hướng đó lời nhắc nhở của em đúng lúc khiến tôi có thể suy nghĩ một chút Lành tử tình nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng. Có phải cô có chúng tự mình đa tình hay không? vội vàng viết, anh đừng tự tin nhé, mọi người trên thế giới này đều có giá trị tồn tại. Một nửa của anh đã sớm được an bài rồi, chỉ là duyên phận chưa đến mà thôi. Tiên đạo thuộc cần viết, phải không? Vậy thì trước khi duyên phận của tôi đến, em có thể đảm đương vai trò một nửa của tôi trước được không? Lành tử tình viết, hả? Tiên đạo thuộc Cần Biết, tôi nói, em hãy làm dương phận của tôi trước, để tôi cũng trải nghiệm một chút cảm giác có người yêu. Lạnh Tư Tình Biết, anh đang nói đùa hả? Thiên đạo thuộc Cần Biết, có phải em khinh thường tôi? Lạnh Tư Tình Biết, không phải, chỉ là chúng ta vẫn chưa thân thiết hơn nữa. Thiên đạo thuộc Cần Biết, tôi còn biết em hơn bản thân em, tất cả sách của em tôi đều đọc rồi, em tâm tư tinh tế. Tình cảm phong phú, lại cẩn thận tỉ mỉ, chỉ sợ bị tổn thương. Vì thế, em liền vỡ trang cho mình, giống như con sâu bụng kỷ trong kén. Nội tâm yếu đuối, nhưng bề ngoài kiên cường, luôn thích một mình gánh phát tất cả. Đương thiện đến mức ngốc nghếch, đối với mọi người đều dăng tay giúp đỡ. Ngay cả một người xa lạ như anh cũng không ghét bỏ, làm việc không quyết đoán, thường hay làm những chuyện khiến chính mình hối hận, nhưng lại có cá tính phóng khoáng. Lạnh tư tình quả thật là trận mắt há mồm, nhìn thiên đạo thù cần từng câu từng chữ nói ra. Trong mắt của cô như sắp rớt ra ngoài, không thể nào, hắn sao lại có thể đoán chứng xác như vậy. Lạnh tư tình viết, anh có phải là quen biết tôi? Thiên đạo thù cần biết tôi đương nhiên quen biết em, em là tử dạ, tôi là phan hâm mộ của em. Lạnh tư tình biết nhưng sao anh lại biết tính cách của tôi? Trong ghi chép cá nhân của tôi cũng không có những thứ này mà, không phải là anh tìm hiểu về tôi chứ. Thiên đạo thuộc cần biết, ha ha ha, tính văn phong của em, tất cả đều tự tính cách nhân vật để phân tính tính cách của em. Tôi đã tự lập nhiều năm rồi, nhưng người vẫn rất chuẩn. Vẫn tự tình cảm thấy, bản thân ở trước mặt thiên đạo thuộc cần, dường như trở nên trong suốt rồi vậy, cũng không biết nên nói cái gì nữa. Tiên đạo thuộc cần viết, sao vậy, tờ rồi. Lạnh tử tình viết, tờ cái gì, tôi chỉ cảm thấy thật bất ngờ. Tiên đạo thuộc cần viết, ha ha, tôi hiểu em như vậy, liệu có thể làm bạn gái tôi không? Lạnh tử tình viết, ách, anh, nếu còn nói như vậy nữa, tôi sẽ cho anh vào danh sách đen. Tiên đạo thuộc cần viết, em sẽ không vì tôi nhìn thấu em mà trả thù chứ, được rồi. Ông chủ lại gọi tôi rồi, em đi ngủ sớm đi, cho em một ngày để suy nghĩ, tới mai tôi chờ câu trả lời của em. Lành tử tình giật mình trừng mắt nhìn biểu tượng u ám kia. Anh ta, anh ta, cũng thật quá bá đạo đi, sao lại có cảm giác gặp phải lôi tốn phụ nhỉ? Oai cái gì mà kêu cho cô một ngày để suy nghĩ, còn chờ cô, ừ, gặp quỷ đi, lại là một người đàn ông vừa bá đạo vừa ác liệt. Cô thèm vào để ý đến hắn, nhìn thời gian trên máy tính, ôi trời, bất đi bất giác đã 11 giờ rồi, bọn họ cũng thật là có thể tán chuyện. Phời vàng chạy vào phòng vệ sinh, định đến răng rửa mặt. vừa mở cửa phòng vệ sinh, một bóng người cao lớn đứng ở giữa, vợ cô giật nảy mình. Trường 272 Ngày 2 tháng 4 Nhiệm vụ đầu tiên ông Anh Nhìn thời gian trên máy tính, á, vấn kỳ mất giác đã 11 giờ rồi, con họ cũng thật là có thể tác chuyện. Với vàng chạy vào phòng vệ sinh định đánh răng rửa mặt. Vừa mở cửa phòng vệ sinh, một bóng người cao lớn đứng ở giữa, do cô nhật nảy mình, rồi tuấn vũ răng rửa tay, á, anh, sao anh đã muộn thế này còn chưa ngủ? Lên tử tình ấp úng nổi. Cô thế nào cũng không tệ ngờ, hắn ra muộn thế này là có thể xuất hiện ở trong phòng vệ sinh. Chẳng phải hắn ngon cơm tối xong liền đi ngủ rồi sao? Rồi Tấn vũ Phương cười, nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô. Lấy khăn lao lao tay nhớ mài nói Sao em biết anh chưa ngủ? Thức dậy giữa chừng thôi, không phải là em đến giờ vẫn chưa ngủ chứ? Đang bận gì vậy? Anh thức tình gọi vàng thu hoặc tầm mắt. Hòa lò nói. Tôi cũng thức dậy giữa chừng. Này, vậy anh xong chưa? Đang nghĩ mình nói vậy hình như không thích hợp, bởi vàng lại nói. Tôi, tôi xuống giới lạo. Đang tư tình xấu hổ cười cười, quay vàng xoay người, lại bị một cánh tay túm lấy vai, thương hình cao lớn lập tức đứng ngay bên sườn cồ. Đang tư tình cả kinh cuốn quất nhìn về anh cạp. Giống như... Giống như làm gì sai bị người ta bắt được vậy. Em dùng đi, về sao nhớ phải gõ cửa. Nói xong, tôi tuấn vũ nghiêng người, dán sáng vào cảnh tài cô trở về phòng ngủ của mình. Anh cứ từng bị kinh ngạc ngơ ngẩn đứng đó nếu ngày sau mới phản ứng lại. Hắn đang giáo quấn mình sao? Gõ cửa? Điều này đáng lẽ phải là cô cảnh cáo hắn mới đúng. Trời ạ, người đàn ông này sao lại trở nên nhắn nhắn như vậy. Đánh thức tình dỗ mồi đi vào phòng vệ sinh lắng lắc đầu, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, đi ngủ ngay thôi, đầu cô có chút mơ hồ rồi. Lời tướng vũ đi vào phòng ngủ, miệng mở lớn, nén cười ra tiếng, nhắn rẽ nghe ngóng đáng yêu vừa nãy của cô, có nghe trước mắt, ha ha, thật là tốt vị quá đi. Cô gái nhỏ của hắn, vì sao, em còn phải buồn bực nữa. Ngủ ngon, lôi tuấn vũ thậm ái lật người trên giường, đắm chăn ngàn hồng, nhắm mắt lại, hướng về phía phòng ngủ của lãnh tư tình gửi một cái hông gió. Sáng sớm, chị Ngô đã làm xong bữa sáng, biết rằng sức khỏe của lãnh tư tình đã không có gì đáng ngại nữa. Nhưng lôi tuấn vũ cũng không muốn xa thải chị Ngô, lãnh tư tình càng không có ý này, có chị Ngô ở đây, không bếp liền không cần bước vào nữa. Cũng không biết làm sao, trong khoảng thời gian này cô không hề thích mùa dòng mỡ. Có lẽ là do mang thai, đặc biệt là hải sản, một miếng cũng không muốn ăn. Cô nhớ mình nhìn thấy những đồ ăn nóng, liền thấy buồn nôn Nếu không phải là thời gian ăn cơm, có thật ra cũng không có phản ứng gì lớn. Đứa con này hình như rất gán ăn, thơ ơ ăn buổi sáng, trứng rán đi mở có một miếng cũng không đụng. Chỉ ăn chút cháo. Sao vậy? Ăn ít như vậy. Lâu tuyến vụ thân thiết hỏi. Cô nghi nhìn cô đang nhăn mại như hoạt. Giảm béo. Lãnh thức tình bị bừa một lý do. Hả? Tâm mắn lâu tuyến vụ đánh giá lại tự tình từ trên xuống dưới. Sau đó dừng lại ở nơi nào đó. Ám mắt vô cùng hoại nghi và kỳ lạ. Khiến cho lãnh thức tình lập tức rõ bừng mặt. Cô không có trái trạng như vậy nhưng cũng không phải là loại rất kỳ làm gì mà nhìn như vậy. Đồng có trừng mắt lờm hắn một cái. Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nở nụ cười nói: đi thôi. Sau đó rời bạn ăn. Lãnh thứ tình liền cảm thấy cái người không được thoải mái. Ánh mắt của hắn rõ ràng là nghi ngờ dáng người của cô. Thật là lãnh thứ tình bất dán từng trận cô nóng quá rõ ràng rồi, bất dán trở nên do dự. Lôi Tuấn Vũ quay đầu. Tài túm lấy vai cô, rồi mời mỏng gợi cảm với lên. Không phải giảm, kính thương rất vừa phải. Anh Thích Tình thàn đến mức muốn chua xuống đất, muốn thoáng ra, tại không thoát gọi vòng ốc của hắn, chỉ đang lấy áo kháng vọng lấy người mình, giống như làm như vậy có thể trai đựng tầm mắt của hắn vậy. Di phóng xe dừng lại, anh Thích Tình nhìn thấy lôi tuấn vũ đích thân mở cửa xe cho cô. Cô xấu hổ xuống xe, Không thể không thấy ánh mắt kinh ngạc của bảo vệ. Bắt đầu ta sáng lôi tướng vũ đi vào đại sạch. Tông khỏi nhỏ giọng nhắc nhở. Về sao anh không cần mở cửa cho tôi. Từ tôi làm là được rồi. Rồi tướng vũ cười khẽ. Em đâu phải chỉ là thư ký của anh. Đến tư tình chận đứng cả tóc gái. Nó làm gì vậy? Cố ý hay là sao? Ở đây mọi người đều chỉ biết có là thư ký của hắn. Nếu để người ta nhìn thấy hắn mở cửa xe cho thư ký của mình, thì công ty sẽ lan truyền thành cái dạng gì. Lãnh tư tình trẳng trừng mát, không cõi dặm mạnh mất chừng. Đi đánh trước thăng trái, lãnh tư tình cổ đầu xem xung quanh, tất định không có ai đang nhìn cô, trong lòng mới được thả lỏng số, nhưng lại không thể lồi tốn vũ động đại gì. Hắn đầu hồ nghi nhìn hắn, không rõ vì sao hắn lại buồn cười mà nhìn mình chầm chầm. Rồi tuấn vụ hắn giọng nhỏ giọng giáo quấn. Chẳng phải, em phải thực hiện chức trách sao? Vậy hiện giờ, có phải là em nên ứng thân mái cho anh không? Ồ, lãnh thức tình lập tức liền hiểu ra ý đồ của hắn. Hắn là đang cố ý. Chân dự bóng nút lên của thân mái, cửa thân mái như ước nguyện mở ra. Lãnh thức tình còn cố ý hắn giọng điều đà nổi. Nói tổng, mời. Lôi tướng vũ chừng như có trúng đâm chiều, nhìn động táng chuẩn mực của cô, nhớ mày buồn cười vướng vào thằng mãi. Lên tư tình trần mắt lườm hắn cũng đi theo vào. đúng cỡ thằng mãi cấp đại lên tư tình liền muốn bấm số tầng. Lại bị lôi tướng vũ ghép ta lại, cô cả kinh gương mắt nhìn hắn. Em mắt rêu chọc mang theo ý cười ám sát cô, thân mình càng bao trùng cả lên ngực cô. Lôi tổng, anh... Lãnh tư tình sợ tới mất tim đập loạn xạ. Giọng nói vừa nãy của em, hình như anh chỉ từng nghe qua trong một trường hợp. Môi vô ý chạm nhẹ vào tay cô hơi thở đèn nhẹn. Ách, anh, anh làm gì vậy? Đây là trong thăm máy. Lãnh tư tình cũng quýt cúi đầu, trống tránh đôi môi của hắn. Ngoan một chút là em khiến anh kích động. Em phải chịu trách nhiệm vì chuyện này. vũ cười xa. Dùng thân thể giam cầm cô, về môi ám sáng dẹt hoa của má cô, ngầm lấy nơi mềm mại, đau lưỡi mà mẹ tiến vào miệng cô, bắt đầu tìm kiếm không mỏi mệt. Ông nhau trong thăm mãi, ánh thích từng chưa từng có kinh nghiệm, mà công gian bệnh chức này lại khiến người ta có vô số ảo tưởng. Trong môi trường công sở tràn đầy mùi vị kim loại này, sự thân mật đột ngột khiến tim cô đập loạn xạ, có thích động có vui thích. Nụ hôn vượt giớ, mặt cô đã sớm ẩn đỏ mà ánh mắt lại vô cùng mê ly. lôi tuấn vũ lại nhẹ nhàng hôn lên trán cô, khi cười nhìn phản ứng của cô. Bỗng nhiên, có trận nghĩ ra trong thân máy có camera giám sát. Quê vàng đẩy người hắn ra kêu lên, anh làm gì vậy? Có camera giám sát? lôi tuấn vũ nhớ mà nhìn cô, có ai dám đắt đặt camera giám sát trong thân máy chương dụng của tổng tài chứ? Nói xong, phải ập tán và ngừa lệnh tự tình, vùi đầu vào vai cô nói, nhớ kỹ, đây là viện đầu tiên của em khi đi làm, không ăn.